Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa nghĩ tới động tác vội vàng vén tóc của hắn ra, cô hàn từ Tây có khả năng ngay cả chính sở chạm đông hắn cũng không phát hiện ra khói miệng của mình đã nhắc lên thành một đường cong Nhưng là không biết nếu như hắn nghe được câu trả lời của hàn từ Tây với bất hối khi đã đi rất xa thì có thể lập tức đuổi theo giết chết cô hay không Sau khi đi thật xa hàn từ Tây mới nhỏ rộng nói với bất hối Mẹ phải xác định rằng hắn có nguy hiểm đến tính mạng hay không Nếu như hắn có xảy ra một chút chuyện không hay, những thủ hạ của hắn còn có sở ra sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thật hay giả, Hàn Tử Tây ôm bất hồi đến chỗ đậu thuyền lúc mới đến đây, thuyền vẫn còn ở đó, Hàn Tử Tây liền nghi ngờ, đây không phải là phong cách làm việc của Sở Trạm Đông, thời điểm lên đảo không có trở ngại gì, bây giờ rời đi cũng không có cái gì không thích hợp, đến cùng thì hắn đang suy nghĩ gì? Mặc dù không có bất cứ khác thường nào, nhưng Hàn Tử Tây vẫn không yên lòng. Sở Trạm Đông cho tới bây giờ đều không an bài chuyện gì mà không có lý do, nhưng không ai đoán ra đến cùng thì sau một khắc hắn sẽ làm gì. Để bất hối ở một bên, Hàn Tử Tây lên thuyền kiểm tra chiếc một phen. Sau khi xác định không có vấn đề gì mới quay lại để ôm bất hối lên thuyền. Đây là lần đầu tiên bất hối ngồi thuyền, cho nên không thoát khỏi việc bị say tàu, hơn nữa trên người còn có vết thương, lại đang bị đói, cả người không ngủ chút nào, ngay cả mật đều muốn phun hết ra bên ngoài. Hàn Tử Tây rất tự trách Bất Hối còn nhịn thêm chút nữa, rất nhanh liền đến lên bờ. Cô phải sớm nghĩ đến, bất hối chưa từng ngồi thuyền, sẽ khó chịu. Đúng là chỗ này bốn bề bao quanh là nước, ngoại trừ thuyền, cô tìm không được phương tiện di chuyển nào khác. Thuyền dừng lại, Hàn Tử Tây ôm Bất Hối vào trong ngực. "Bất Hối, thật xin lỗi." Ông trời phù hộ, Bất Hối ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được. Bất Hối nhìn đôi mắt đỏ bừng của Hàn Tử Tây, dương cao gương mặt tái nhợt, mỉm cười với cô. Bàn tay nhỏ bé vô lực khẽ vuốt ve mặt của cô, nhẹ giọng nói: "Mẹ, đừng khóc. Mẹ đừng khóc." Mây chữ vô cùng đơn giản nhưng lại khiến toàn thân Hàn Tử Tây đều cứng lại, thật lâu mới phản ứng lại. "Bất Hối." Bất Hối mỉm cười nói: "Thì ra gì Thế Tây chính là mẹ của con." Bé cười vô lực trông thuần khiết như thế, không mang theo một tia oán giận, ngược lại còn có sự mừng rỡ. "Bất Hối, con..." Cổ họng cô giống như bị một cục bông làm cho tắc nghẽn lại. Ta xin lỗi, thần xin lỗi. Trên thế giới này, người khiến cô có thể nói như vậy, ngoại trừ bất hối thì cô không có xin lỗi bất luận kẻ nào. Chỗ thua thiệt của đứa bé đáng thương này là vì nó quá hiểu chuyện. Hàn Tử Tây thậm chí hy vọng không muốn bé hiểu chuyện như vậy. Kỳ thật khi nhìn thấy bé đánh Sở Trạm Đông, cô ngù ngờ không phải là vì Sở Trạm Đông mà là vì bé. Bé nghe được những lời nói của Sở Trạm Đông, hẳn bé đã biết rồi. Cô ôm bé dọc theo đường đi, đều là thấp thỏm không biết nên giải thích với bé như thế nào, không nghĩ tới bé lại bé hiểu chuyện làm cho cô thật sự rất đau lòng. Tại sao không trách cô, cô phải chịu trách nhiệm là mẹ mà, cô thật không xứng đáng với cái từ mẹ vĩ đại này. Mẹ, đừng khóc, bất hồi hốc mắt cũng hồng lên, người không vết thương trên người sẽ rất đau đó. Bé càng nói như vậy, Hàn Tử Tây càng khổ sở, ôm lấy bé gào khóc. Bất hồi, mẹ có lỗi với con, mẹ không phải là người mẹ tốt. Mẹ khiến con phải chịu khổ. Mẹ, bất hối cũng khóc, người không nên như vậy, con không trách người, thật sự không trách người mà. Người mặc dù đưa con đến cô nhi viện, nhưng mà người cho tới bây giờ cũng không có mà kể con. Biết rõ người chính là mẹ con, con thật cáo hứng, thật sự cáo hứng, người biết không, con nằm mơ đều nghĩ, nếu như gì tây tây chính là mẹ của con thì tốt biết bao. Kỳ thật con cũng từng hoài nghi tới, bởi vì người đối với con thật sự là quá tốt. Mặc dù người đối với các bạn khác cũng không thôi, nhưng mà đối với con lại phá lệ vô cùng tốt, con đã đoán đúng, người thật sự là mẹ con, con đã có mẹ. Bất Hồi nói xong lời cuối cùng, giọng vẫn đều đều, bất hồi nói năng lộn xộn, căn bản là không biết mình đang nói cái gì. Dù sao giờ phút này, bé chỉ muốn nói ra hết những tình cảm chân thật nhất của mình cho mẹ nghe, bé hy vọng mẹ sẽ không cần phải thương tâm, không phải tự trách bản thân nữa. Hàn Tử Tây ở trong đội 12 người vẫn luôn là người trung thành nhất, cô giống như một người máy vậy. Sở Triạm Đông ra lệnh ở đâu, cô sẽ đánh ở đó. Đừng nói khóc, mà ngay cả cười cũng rất ít. Bọn họ còn cho rằng cô không có thất tình lục dục của con người, cũng không có hỉ nộ ái ố, nhưng mà mấy ngày nay, cô bởi vì bất hối, khóc đã rất nhiều, giống như mượn cơ hội này, đem nước mắt đã đè ép 24 năm qua đều chảy ra hết. Từ khi có Chi nhớ tới nay, cô đã ở trên cầu vượt tự ăn Lam An xin, thường thấy cảnh gia đình ấm áp Cô tự nói với mình, khóc thì không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Gặp người tốt thì người không cần khóc, người ta cũng giúp người một cái bánh gạo. Nếu gặp loại người kia thì người có sập đầu, người ta cũng tặng người một đập. Lúc đó dù người có khóc đến sập vạn lý trường thành thì cũng không làm được gì. Từ khi ôm lần cuối em gái còn hấp hối, đêm cuồng phong bão tuyết tàn sát bữa bại đó, cô thật sự không còn có hỉ nộ ái ố nữa. Cô còn sống chỉ là vì muốn cho em gái kéo dài tính mạng. Mặc kệ phải chịu hành hạ nhiều hơn nữa, chỉ cần có thể làm cho em gái đã 18 năm không gặp sống khỏe mạnh, cô đều có thể chịu được. Nhưng giờ khác này, cô ôm bất hối, khóc giống như một đứa bé bất lực. Vừa là em gái, vừa là bất hối, cô phải lựa chọn như thế nào? Đều như lựa chọn em gái, như vậy lại phải tiếp tục lưu lại bên cạnh sợi chạm đông, đợi thêm hai năm nữa, lấy được vật kia, như vậy còn bất hối. Đều như lựa chọn bất hối, thì em gái sẽ... Hàn Tử Tây thật không biết nên lựa chọn như thế nào, lòng bàn tay lòng bàn chân đều là thịt, bất hối cùng em gái là những người thân còn sót lại của cô trên thế giới này. Tại sao không dứt khoát nói cho Sở Trạm Đông thân phận của cô? Trước đây bởi vì cô không dám, cô biết Sở Trạm Đông chán ghét mình, cô sợ hắn sẽ dứt khoát từ chối mình, hơn nữa sau khi cô hoàn toàn rời khỏi Sở gia chưa từng được gặp lại hắn, còn hiện tại tại sao không nói? Hiện tại không nói đến hai nguyên nhân kia nữa, mà là Sở Trạm Đông căn bản không xứng. Mộ Cẩn Du ngủ rất tốt nhưng lại cảm giác được ở tim có một hồi đau nhức kịch liệt. Mấy ngày hôm trước cô thật sự đã vào bệnh viện, không phải sức khỏe cô đều tốt sao? Có cái gì mà đột nhiên lại đau như vậy? Tình trạng này trong 6 năm qua chỉ có năm đầu tiên mới vừa cấy tim, lúc đó đã từng đau, nhưng vài năm sau này nếu như cô không nói, không ai có thể nhận ra cô đã từng làm phẫu thuật thay tim. Trong lòng không biết tại sao lại thấy buồn, loại cảm giác đó thật bi thương giống như là từ chỗ linh hồn sâu sắc nhất mà vẽ nên, cảm giác đau buồn ngày càng mãnh liệt hơn, cô thậm chí còn không chủ động được, đưa tay cầm lấy điện thoại di động, ngón tay như là có ý thức bấm một cái, bên trong điện thoại di động của mình căn bản là không lưu bất kỳ số điện thoại nào. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 2 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.